Người chân then ngựa khẽ cuối đầu bước ra khoai Trong phút chốc phản phức toàn thân cho tỏ ra ánh hào quang Làm cho ánh mặt trời sẽ thất sắc Người này là người như thế nào? Một thân thanh lam y, tóc đen buộc lên Lộ ra khuôn mặt hoàng bỉ, chỉnh chu không có bất cứ tùy vết nào Già trắng nõn nà như bạch ngọc mà ôm thuận Hai chữ mày đen thanh tú, khiêm tốn mà cưng tối Lòng mi dài xong không che được hết thần thái trong ánh mắt Lại bình tĩnh như mặt nước Làm cho người ta không nhìn ra chỗ sâu nhất ba động trong đáy mắt Sóng mũi cao tức, môi sắc hồng Nam nhân này hoàng mỹ tới phức người khác nhìn vào còn cảm thấy xấu khổ Nam tử nhẹ nhàng tiến tới chỗ của mặt chiên Một thân ôn hòa thân thiết là giảm vớt quý khí trên người hắn Văn ôn nho nhã, dáng vẻ thư sinh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 Hoàng cung Điện Kim Loan Các quan lại chỉnh tề đứng ở hai bên cửa Trong lòng mọi người giờ phút này Đều rất thiếu kỳ về vị Thái tử Thập Ngương Quốc này Thái tử Thập Ngương Quốc đến Thanh âm thấy dám một đường truyền đến Cho tới Kim Loan Điện Ngồi khen cắn trên lông ỷ Trong mắt vũ mọc phòng khẽ lé lên Trên mặt lộ rõ rẻ vấn thú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 tóc đen buộc cao lên, da thịt trắng nõn còn hơn cả nữ dân, khuôn mặt cháy xoan, hai lông mi cong chỉnh tề, đôi trồng mắt đen như vườn sông, giờ phút này đang giống như đánh giá hắn. Nam tử này so với tưởng tượng của hắn quả thật là hơn rất nhiều. hay cho một Mỹ nam tử phong rộn, một thân ôn hòa và bớt đi tôn quý trên người, lại làm cho hắn thắng được lòng người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 Ngay cả hắn cũng không thể khọn bội phục Nhưng là con người cơ trí Vũ Mộc Phong khẽ lé ra một tia quan mang Nhưng trên phần vẫn tươi cười và nói Ngân Thái tử đường ta tới đây là Binh Thạnh của Thiên Vũ Quốc Rồi chuyển hướng sang Tiểu Thân Tử Tiểu Thân Tử lấy ghế coi Bảo Vân Hoàng Thượng Trên mặt lộ ra với ôn hòa, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vũ mặt của ông hoàn toàn là xứng đáng. Là người trời sinh là đế phương, khó trách lại bị nhiều huynh đệ dùm ngó coi vị đến như vậy. Tiên hoàng của tiên vũ Hoàng Triều chính là vì phát huyện được ký chức đế phương trên người của hắn mới phúc bỏ hiên vương và mình yêu quý chức để cho hắn địa vị cao như hiện nay. Tạ ơn Hoàng thượng Bức Quá Ánh mắt Ngân Lưu Nhân khẽ lé lên Để cho ta xem thật lực của Thiên Vũ Hoàng Triều mơ mong đại quốc đến mức nào Ngân Lưu chân khẽ nở một độ cười thân thiết bất quá, lần này bảo mội tới đây kỳ thật Đặc biệt tế xin sự hỗ trợ của Thiên Vũ Hoàng Đế Trên mặt Vũ Mặt Phong khẽ mỉm cười Ngân Thái Tử anh Tuấn cơ trí, danh trướng thiên hạ Ngân thiên hạ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 nhận nhận vấn đề viết trong này, sắc mặt Vũ Mặc Phong không hề biểu hiện gì, trắng qua chỉ nhàn nhạt cười rồi khép sách lại. Đối với nam tử phía dưới vẫn vô cùng ôn hòa và hỏi: "Chuyện hạ đưa ba đề này cho trẫm, thì cho trẫm bao nhiêu thời gian?" "Ba đề, 3 ngày." Giọng nói vẫn dứt khoát như trước vang lên từ phía Côn Luân "Được." Thái tử hãy chờ đáp án 3 ngày sau của chẩm Thanh vương đưa Thái tử tới biệt viện hoàng thất Được, tại hạ sẽ mỗi mắt chờ mong Thái tử xin mời Thanh vương đối với người phía trước cung kính và nói Đáng tiếc, hắn quay lưng nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của hoàng thù viết sắc Cha tạ Thanh vương Ngân lưu nhân vẫn hữu lễ như trước Vũ mặt vòng nhìn Ngân Lưu Nhưng trời đi Hắn cầm chặt cuộc sách trong tay Ngân Lưu Nhưng này quá kiêu ngạo Công khai dám thiêu chiến với Thiên Vũ Chẳng sẽ chờ xem ai mới là người cười cuối cùng Trong điện hồi lâu vẫn hoàn toàn yên tĩnh Nhờ vẻ mặt hoàng thượng hoang lại được cảm thấy không ổn Trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương theo Thái tử thập vương quốc này có vấn đề gì cần giúp đỡ Nhưng hương sắc của hoàng thượng chắc không phải là chuyện dễ Hoàng thượng Hồi lâu, chữ thương tự mới nhẹ nhắc nhở Chữ thương tự đi theo hầu cũng có cảm giác Hôm nay hoàng thượng đang rất tức giận Nhưng còn quan lại ở phía dưới thì sao Hắn đàn phải bảo hiểm nguy cơ mất đầu mà tiến lên chắc nhở Truyền Duyên Vương Thật lâu sau, Vũ Mộc Phong mới nói ra mấy chữ May mà hoàn thượng không có giận. Nếu không, tiểu thân tử thầm cảm tạ ơn trời. Vũ Mạch Thiên trong lòng trầm tư về hành động của hoàng thượng. Hoàng thượng không phải nói hắn không cần vào triều hay sao? Tại sao bây giờ lại cho truyền hắn? Hâm kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tế vạn tuế vạn vạn tế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 hẳn không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lão Vương, ngươi nghĩ sao? hỏi nam tử vẫn đứng yên trong điện. "Thần biết vấn đề này không thể trơ ra câu trả lời. Vì sao? Nếu đáp án là một vạn binh lính bình thường thắng, như vậy chẳng phải đối phương yêu cầu chúng ta tổn hay sao?" Phải hiểu rằng Nếu ta dù một vạn binh lính thường đối phó với 100 trăm kỳ binh tinh nhuệ của Thập Ngương quốc Kết quả mọi người cũng nắm chắc, thương vong trầm trọng mà thôi Thập Ngương quốc chỉ mười mấy năm ngắn hủi Từ một nước phụ thuộc lên thành đối kháng với Thiên Vũ Đại Quốc Việc này đã nói lên, kỳ binh của Thập Ngương quốc cực kỳ lợi hại Hắn không phải tin lời nói của người khác Nhưng mà đây quả thật đúng là như vậy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 Người nào có trước, người nào có sau Hoàng thượng, thần cho là ba đền này có điểm mốt chốt Đáp án phải cẩn thận hiểu rõ ràng mới đưa ra Chúng ta còn ba ngày nữa Đan vương, người có ý kiến gì không? Khu mặt bình tĩnh của vũ phạch đang thẻ miễn cười Thần có chú ý Mọi người cũng nhìn chăm chú vào hắn Đàn vương có cách giải quyết vấn đề khó khăn này sao? Vũ mặt phong liền chỉnh lại tư thế ngồi thẳng Trong mắt lộ ra tia vui phần Đàn vương biết trả lời như thế nào? Đàn vương nhìn thần sắc của hoàng thượng Hán vội vàng quỳ xuống Thần có tội, thần cũng không biết đáp án Mọi người đang đợi chờ lại quay về vụn vã Vũ Mạc Phong trọng mắt lế lên. Như vậy, chủ ý của Đan Vương là gì? Thần nghĩ Hoàng thượng sao không dám thông báo về hoàn vãn tìm người tài tư trợ. Ngư Thái tự nói cho Hoàng thượng 3 ngày nhưng cũng không nói. Hoàng thượng không thể mời người hỗ trợ. Chỉ cần là người của Thiên Vũ trả lời thì cũng chính là hoàn thượng trả lời. Như vậy càng chứng tỏ Thiên Vũ trúng tài nhiều người tài. Nếu không, đáp án cũng không thể chạy tới được, a Đàn vương vừa nói xong, trên mặt mọi người cũng ngộ ra cái gì đó. Đúng à, thiên vũ hoàng triều lớn như vậy, chẳng lẽ tìm không ra người nào có thể giải đề được hay sao? Bẩm hoàng thượng, đàn vương nói rất đúng. Thiên vũ quốc bên mong chẳng lẽ lại bị thập hương quốc gây khó dễ. Thần cũng đồng ý với ý của Đan vương. Lưu đại nhân, nguyên lão hai triều, thở khổng hoạn bước ra đại tiện khô lên, hắn nghe nói thái tử thập hương quốc tế, nên bế bò từ trên giường để lên thượng triều. Vừa tới ngoài điện đã nghe thấy đề nghị của đen vương, mặc dù hắn không biết vấn đề này khó khăn ra sao, nhưng nếu nói là giả bất thiện, thiện giả bất lai, đạo lý này hắn cũng biết, cho nên hắn cũng vội vàng đồng ý. Là Lưu Đại Nhân Lưu Đại dương Lưu Đại Dương không ở nhà giữ bệnh mà vào triều làm gì Phúng vào phòng nhìn về phía Lãng Dương Bẩm Hoàng Thượng Cụ thần Cụ thần trong lòng hiểu Đã không còn việc gì Hắn thật bước vãng mới đem một câu nói cho xong Cụ thần tham kiến Còn không mau đỏ lưu đại dân Ban ngồi Nhìn người khẽ rung lên vải hành lễ Vũ một Phong vội vàng bảo Đăng Vương đã lấy lão dân Phương phó mấy người bên cạnh đẹp ghế tế Tạ Hoàng Thượng Trong mắt đen suy si tư hạ xuống Xem cha hắn tạm thời cũng chỉ có thể làm thế truyền ý chỉ của chồng Thiếp hoàng phản Trong công bố ba đề của Thái tử Thập Hưng Quốc, trong ban ngày truyền đến các thành, huyện, thôn, có người tài phải lập tức mang đến Kinh Thành, trao thử một vạn lượng. Nếu có người kháng lệnh, giết ngay tại chỗ không cần luận tội. Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế Đường phố trong Kinh Thành bởi vì chuyện của Ngân Thái tử mà bàn tán xây xua, Quán trà, khách tím chịu nói đến, không nghĩ rằng vì tới nhanh đến vậy. chưa đầy hai cánh giờ sau, một đoàn cấm vệ quân xuất hiện. Làm sao vậy? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì à? Khách nhưng trong du nhiên cư nhìn thấy cấm vệ quân bên ngoài không khỏi kinh ngạc. Không biết nữa, đi xem một chút đi. Tên còn lại vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Ta cũng phải đi xem một chút. Trong đại sảnh, một đám người chen nhau chạy ra ngoài. À, tiểu nhị trụng vào người ai đó thiếu chút nữa té nhào. May mà có người đỡ hắn. Ngưỡng tàu đen định nói lời cảm ơn, thì đập vào mắt hắn chính là chủ tử xinh đẹp, nên không thể tách mắt ra khỏi. Cảm ơn chủ tử. Hắn hơi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào dung nhang của chủ tử. Chủ tử thật quá dễ nhìn So với nữ nhân còn hoàn hảo hơn Ừ, cẩn thận một chút Dương Axel ôn hòa dạng cho Dạ, tiểu nhân lần sau nhất định sẽ cẩn thận Chủ nhân đang nói chuyện cùng hắn Giọng chủ nhân thật dễ nghe Nghĩ như vậy, trong lòng tuyện nhị Hầm thở dài một tiếng Bây giờ ai chẳng biết Đệ nhất công tử chính là chủ tử, cũng là đông gia của Duy Nhiên Cư, lại còn là chủ nhân của thủ phụ Thiên Vũ Hoàng Triều. Chủ tử sau lần tiếp nhận Dương gia cũng ít xuất hiện ở Duy Nhiên Cư hơn. Hải hắn, ngay cả thỉnh thoảng nhìn chủ tử một chút cũng không có cơ hội. Người đi xem bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nhưng Esther vừa mới đi xuống lầu đã nhìn thấy tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài. Nhìn ra thấy cấm vệ phun, lòng mày hắn khẽ khép lại. Đã xảy ra chuyện gì? Liền đi phun phó ở bên cạnh ra xe một chút. Trên đường phố, nơi đông người nhất. anh nha, ai nha, đừng có chen trúc để cho ta nhìn với. Là người chen chứ còn ai vào đây nữa Mọi người đừng cãi nhau Đây là hoàng vãn chứ không phải là chỗ có thể lớn tiếng xuân sao Một tên lính nghe tiếng động lớn liền nói Đám người đang sôi trào nghe nói là hoàng vãn Không hẹn mà cùng hạ dòng yên lặng Hoàng vãn đấy à Không cẩn thận bất đậu như chơi Nghĩ như vậy Cả đám dân trúng bay quanh liền đuôi về phía sau một bước Hoàn bản này vẫn cần quan sát từ xã thì hơn